Ngao ô, tâm tình đột nhiên tiến nhập vào một hoàn cảnh hoàn toàn mới. Phó thư bảo một chút cũng không nghĩ tới việc áp chế sự hào hùng trong lòng của mình. Giang rộng hai tay, hét lớn một tiếng như sấm động. Tiếng gầm cử đại giống như tiếng sấm xé sách hư không chuyển đến những địa phương rất xa. Đúng lúc này tuyển trạc chi thủ đột nhiên thu hồi lại Con mẹ ngươi Á Sự gì động dưới chân lập tức bị phó thư bảo cảm giác ra được Tâm tình đang hào hùng vạn trưởng như vậy Nhưng không đoán trước được lại xảy ra biến hóa như vậy Thân thể của hắn theo sự co rút lại của tuyển trạc chi thủ rơi thẳng xuống dưới Phản ứng của hắn cũng phi thường nhanh, tuy rằng chậm chế một chút thời gian, nhưng mà hắn cũng có thể bù đắp lại được. Hai tay khẽ phẩy một cái, băng tuyết lực lượng chi giật đột nhiên duỗi thân đi ra, bày ra tư thế bay thẳng trời cao. Độ cao như vậy, một chút cũng không hề làm khó được hắn. Nhưng mà, ngay khi hai chân hắn giẫm mạnh xuống một cái, Hắn mới đột nhiên phát hiện ra. Bên trên tuyển trạch chi thủ tựa hồ như có bôi một tầng keo gì đó giống như nhựa cây vậy. Lực giấm mạnh của hắn tuy rằng đủ lớn. Nhưng căn bản không có chút tác dụng nào cả. Hai chân của hắn đã bị gắn dính chặt vào trong tuyển trạch chi thủ. Không thể nào rút ra được. Phốc. Từ trên thân cây bên dưới tán cây đột nhiên mở ra một cái đồng khẩu tối ôm. Đó là một mảnh hắc ám căn bản không thể nào nhìn thấy được bên dưới có cái gì. Ánh sáng của trăng sao trên trời căn bản không thể nào chiếu xạ đi vào. Ngay cả những luồng gió xét lạnh nhất cũng đều không thể nào thổi vào được. Sự xuất hiện của nó... Nhất thời tàn mát ra một cỗ lực hấp xả cường đại đến cực điểm. Cảm giác mà Phó Thư Bảo gặp phải chính là nó giống như là một cái hác động loại nhỏ chợt từ trong thân cây chui ra vậy. Bên trong hác động, ngay cả ánh sáng cũng không thể nào sinh tồn chứ đừng nói đến các loại sinh vật gì đó. Dưới tình huống nguy cấp vạn phần, Phó thư bảo không ngừng từng quyền từng quyền oanh dích về phía cái hắc động không ngừng luôn chuyển bên dưới kia. Đầu quyền thú giữ tận dít gào, mang theo hỏa diễm có thể thiêu đốt hết thảy mọi thức không ngừng lao thẳng tới. Bản thể nắm tay của hắn thì lại chỉ chậm hơn một chút xíu, sau đó oanh dích thẳng lên trên bản thể của thân cây. Một quyền hai lần đả kích. Cũng chỉ có cảnh giới luyện thành quyền thú mới có thể làm được. vụ vụ Một mảnh hác quang đột nhiên từ bên trong hác động dần dần hiện ra. Giống như là độc xà quấn con quyền thú của Phó Thư Bảo. Cũng cuốn luôn nắm tay cùng với thân thể của hắn. Hết thảy những thứ này đều phát sinh phi thường nhanh. Ngay cả suy nghĩ của Phó Thư Bảo cũng đều không thể nào theo kịp được. Càng không cần phải nói đến tốc độ của hắn. Một người nhanh đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng không có tốc độ nhanh hơn suy nghĩ của mình. Mà mảnh hác quang này vừa toát ra, ngay lập tức liền cuốn lấy Phó Thư Bảo. Đột nhiên mảnh hác quang kia chợt thu hẳn vào bên trong hác động. Mang theo phó thư bảo cả người đang giấy rua hút thẳng luôn vào trong hác động Phốc Lại thêm một tiếng vang nhỏ Cái hác động bên trên tán cây kia đột nhiên lại tiêu thất Hết thảy mọi thứ lại một lần nữa trở nên trầm tính Phản phất như chưa từng bao giờ phát sinh ra vậy Có không có Tất cả một màn phát sinh bên trên tán cây kia Những người bên dưới mặt đất căn bản không thể nhìn thấy Thế nhưng thanh âm hò hét giết gạo của phó thư bảo lúc trước lại rơi vào trong tay của mỗi người ở bên dưới này Nhưng mà sau đó Thậm chí ngay cả tuyển trạch chi thủ cũng nhanh chóng rút trở lại bên trong lòng đất The hở bên trong mặt đất cũng khép trở lại như ban đầu Tất cả mọi người trên mặt đất đau khổ chờ đợi, đợi đến suốt nửa ngày cũng không có bất cứ đồng tính nào mới xuất hiện. Lão công của ta, hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Đám người bên dưới đã mất đi hứng thú chờ đợi nữa, lần lượt quay trở về bên trong doanh địa của chính mình. Duy chỉ còn mỗi mình đột mơ nhi vẫn còn đang ngây ngốc đứng dưới chân của khởi nguyên chi thụ. Ngầm cao đầu, nhìn chầm chầm lên tán cây hắc áng to lớn khôn cùng của khởi nguyên chi thụ. Ta cũng không biết nữa. Hồ Nguyệt Thiền đem một phần cảm giác lo lắng trong lòng mình che giấu lại thật tốt, cất tiếng khuyên giải. Hắn là một người phi thường thông minh. Tính mệnh so với tảng đá còn cứng rắn hơn. Không cần phải lo lắng. Hắn khẳng định sẽ trở về mà Không Ta muốn lên trên đó xem Độc mơ nhi nói Đúng lúc này Thanh âm của mặt lan lý sự Đột nhiên từ phía sau Chuyển đến Ngươi không thể đi Khởi nguyên chi thủ có thể đứng Sừng sứng ở nơi này ngàn vạn năm Ngươi cho rằng Ai ai cũng đều có thể Xâm nhập vào bên trong thân thể Của nó hay sao Đừng nói là ngươi thậm chí ngay cả ta cũng không có biện pháp nào cả Nếu như tùy tiện xâm nhập thứ chờ đợi ngươi chính là vận mệnh bị hủy diệt Thời điểm đó ngươi chẳng những không thể nhìn thấy được Phó Thư Bảo Hắn lại càng mất luôn cả ngươi nữa Lặng lẽ không một tiếng đồng xuất hiện phía sau lưng độc mơ nhi cùng với Hồ Nguyệt Thiền Mãi cho đến khi nàng mở miệng nói chuyện mới phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Thực lực mà Mạc Lan lý sự phô bày ra quả thật đã không phải hai nàng nữ nhân độc mơ nhi cùng với Hồ Nguyệt Thiện có thể so sánh nổi. Một khi ngay cả nàng ta cũng đều không thể xâm nhập được. Như vậy thì Hồ Nguyệt Thiện và độc mơ nhi ngay cả nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến. Yên tâm đi. Một khi Phó Thư bảo đát là người được lựa chọn. Như vậy hắn chẳng những sẽ không có nguy hiểm. Còn có thể đạt được lợi ích lớn nữa. Ta khẳng định hắn sẽ rất nhanh trở về thôi. Hãy trở về chờ đợi đi. Ta và hắn là minh hữu. Ta cũng sẽ không nói dối trong chuyện này đâu. Mặt Lan Lý Sử nói. Độc mơ nhi suy nghĩ một chút. Lúc này mỗi nói, được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta trở về đợi. Trong lòng hậu nguyệt thiền thầm nghĩ, thời điểm này lại nói là minh hữu hẳn là bởi vì lão công ta chính là người được khởi nguyên chi thủ lựa chọn. À, hừ, nếu như không phải, ngươi khẳng định là đã trở mặt rồi. Đột mơ nhi cùng với hồ nguyệt thiện hướng về phía doanh địa của quân đoàn ngũ nguyệt hoa mà đi. Mặt lan lý sự ngẩn đầu liếc mắt nhìn về phía tán cây khổng lồ của khởi nguyên chi thụ. Khóe miệng đột nhiên nhích lên một tia cười đầy ẩm ý. Xem ra, lần này ta cũng không chỉ có thể để cho luyện hoa nữ thần sống lại. Mà còn có thể đạt được những lợi ích lớn hơn nữa. Thật không nghĩ tới. Không ngờ khởi nguyên chi thủ lại lựa chọn hắn. Ha <cười> ha 0505 2014-2023 Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz chương 484 Thiên Địa Tân Sinh. Trước mắt là một mảnh hắc áng bóng tối vô tận Bên trong không gian hư vô cũng không có bất cứ sự vật nào tồn tại cả Cũng chỉ có mỗi mình phó thư bảo mà thôi Ngay trong nháy mắt bị cái hắc động trên tán cây hấp xả vào bên trong mảnh vực sâu hắc ám vô tận kia Hắn đã nghĩ rằng lần này khởi nguyên chi thủ thật sự là đã đùa chết mình rồi Nhưng mà sau khi tiến vào trong đó xong Hắn mới phát hiện ra Sự tình cũng không phải quá mức tệ hại như hắn tưởng tượng Tuy rằng hắn cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì tồn tại Nhưng mà hắn lại cũng không có chút cảm giác khó chịu không thoải mái nào cả Lại càng không tồn tại chuyện tình bất cứ vật thể nào bị tiến vào trong hác động sẽ bị áp súc vô tận Hoặc là bị phân giải này nọ Cũng chính là nói Hác động bên trong tán cây kia cũng không phải là hác động chân chính nào cả. Mà chỉ là một cái thông đạo thần bí mà thôi. Có thông đạo tự nhiên sẽ có đầu cuối của thông đạo. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp. Mảnh hắc áng trước mắt đột nhiên biến mất. Còn lại cũng chỉ là một mảnh quang mang hóa nhã. Mảnh quang mang này cũng không phải ánh dương quang ấm áp. Cũng không phải là ánh sáng trăng sao hóa nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng Mà là giống như một loại quang mang kỳ diệu do một thứ gì đó phát ra vậy. Cũng giống như ánh quang mang do băng tuyết nguyên tố chi hỏa của hắn phát ra vậy. Thần thánh, tinh thuần, cảnh vật trước mắt này. Ánh mắt Phó Thư Bảo vừa nhìn thấy cảnh vật bên dưới đột nhiên khiếp sợ tại đương trường. Được tuyển trạch chi thủ của khởi nguyên chi thủ lựa chọn. Thông qua thông đảo của hắc đồng trên tán cây. Hắn đã bị truyền tống đến. Địa hạ cẳng khẩu. Cẳng khẩu to lớn rộng rãi. Những dòng kênh đào ngầm đang tuôn chảy. Còn có những phiến kiến trúc ngầm bên trong lòng đất đang chầm mặt đứng đó. Chúng nó tiến vào trong tầm mắt của Phó Thư Bảo không ngờ lại quen thuộc đến như vậy. Ánh mắt đảo quét qua phía vách nối đá đen bên kia. Tòa thần miếu của luyện ngục thần tước vẫn như cố đứng sừng sứng bên trên thiên không cách mặt đất vài trăm thước. Giống như là một đầu chiến tranh cự thú đến từ thời viễn cổ vậy. Lần trước đến đây cũng chỉ vẹn vẹn dựa vào ánh sáng nhỏ bé của băng tuyết nguyên tố chi hỏa để chiếu sáng tầm mắt. Mà thời điểm này lại có một mảnh quang mang thần thánh từ trên thiên không chiếu dòi xuống. Khiến cho mọi nơi trong tầm mắt cũng đều là một mảnh quang minh. Nhìn thấy phạm vi cảng khẩu rộng lớn bên dưới. Ngay cả phó thư bào cũng nhất thời rung động. Trong suy nghĩ của hắn. Đã đem địa hạ cảng khẩu tưởng tượng thành một cách địa phương phi thường to lớn. Nhưng mà hiện tại tận mắt nhìn thấy. Hắn mới đột nhiên phát hiện ra. Sự tưởng tượng trước đây của hắn. Kỳ thật là còn xa mới đủ. Bởi vì. Ngoài trừ những địa phương phụ cận địa hạ cảng khẩu này, ở những địa phương xa hơn, đó quả thật chính là một tòa vương thành ngầm dưới lòng đất, không ngừng có những khu vực mới, những kiến trúc mới tiến vào trong tầm mắt của hắn. Trong đó cũng không thiếu những tòa kiến trúc nguy nga đổ sổ giống như tòa thần miếu của luyện ngục thần tước vậy. Tầm mắt của Phó Thư Bảo đột nhiên dừng lại trên một tòa kiến trúc hình trụ tròn thuần một màu trắng nằm xa xa ở phía tây. Sau đó không thể di động sang chỗ khác nữa. Độ cao của tòa kiến trúc này căn bản không thể phỏng chừng được. Từ trên mặt đất cao dần lên. Không ngừng kéo dài thẳng lên trên thiên không. Mãi cho đến trọc thẳng vào trong tầng nham thạch của mặt đất. Tiến nhập thẳng vào trong đó. Thể tích của nó không ngờ so ra còn lớn hơn toàn bộ tòa thần miếu của luyện ngục thần tước nữa. trình thể tòa kiến trúc rất tròn, phản phất giống như một cây hình thiên trụ chống đỡ toàn bộ phiến địa hạ cảng khẩu chi thành này. Giờ phút này, tất cả những quang mang thánh khiết xung quanh cũng đều là do từ trên người của hắn tản mát ra. Xuyên qua hắc ám Chiếu sáng cả toàn bộ địa hạ cẳng khẩu chi thành Ánh sáng tự nhiên bên ngoài ngoại giới tự nhiên là không thể xuyên thấu mặt đất Chiếu dọi xuống dưới này Cuối cùng Phó Thư Bảo cũng tìm ra được ngọn nguồn Của luồng ánh sáng thần bí này Chỉ là hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới sẽ là như thế Đứng ở khoảng cách cực xa như thế này bản không thể nào nhận ra được chất liệu của tòa kiến trúc kia. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được tòa kiến trúc hình trụ to lớn kia phản phất như là tạo thành bởi một loại ngọc chất cực kỳ hiếm thấy. Hoặc có thể là do một loại thủy tinh dù gì nào đó có đặc tính phi thường trong suốt. Kỳ quái cách này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một cảnh tượng kỳ quái như vậy tiến thẳng vào tầm mắt Để hắn phát giác ra Khiến cho suy nghĩ của Phó Thư Bảo càng ngày càng hỗn loạn hơn Chẳng qua Có thể khẳng định một điều chính là Bởi vì hắn luyện chế ra cách muỗng lực luyện khí Sau đó được tuyển trạch chi thủ lựa chọn Khiến hắn bị truyền tống vào trong này Tận mắt nhìn thấy những biến hóa kinh người trong này. Cũng chính là muốn nói. Hết thảy những thứ này đều có quan hệ với hắn. Chẳng lẽ lão tử chính là cái gì mà người được tuyển chọn kia. Là chân mệnh thiên tử này nọ. Để cho các địa hạ cảng khẩu chi thành này kích hoạt. Cuối cùng khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Nhưng mà. Một khi ta đã đến nơi này, lại là nhân vật quan trọng như thế. Vì cái gì cũng không có quản sự nào đó đến đây gặp mặt. Long trọng tiếp đón này nọ chứ. Trong lòng phó thư bảo thầm nghĩ, một bên ngó đông ngó tây, hy vọng có thể phát hiện ra ai đó. Tốt nhất là một nàng mỹ nhân ngư xinh đẹp mặt trên người tấm lùa mỏng. Đột nhiên từ bên trong dòng kinh đào ngầm ướt súng nhảy ra. Ngoại trừ phụ trách nhiệm vụ tiếp dẫn. Sau đó thuận tiện thỏa mãn một chút hết thảy những yêu cầu này nọ của hắn chẳng hạn. Âm ấm, ấm. Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ hổ nháo. Thì nước sông bên dưới dòng kinh đào ngầm kia đột nhiên nhấc lên một mảnh sóng cao đến mấy thước. Phô Thiên cách địa hướng về phía cảng khẩu không ngừng cuốn tới. Ngọn sóng kia còn cách một đoạn khá xa. Thế nhưng Phó Thư Bảo cũng đã có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ đang thao tác hết thảy mọi thứ này. Nhưng mà cỗ lực lượng kia cũng không phải là ở dưới nước. Cũng không phải ở bất cứ địa phương nào trên cảng khẩu. Mà chính là bên trên tòa kiến trúc hình trụ màu trắng khổng lồ kia Thoáng lắc mình một cái thân hình phó thư bảo không ngừng bay nhanh về phía chỗ cao hơn Dòng nước của kinh đào ngầm chảy ngược tiến vào cảng khẩu Tình độ mãnh liệt của nó hoàn toàn không thua gì sóng thần cả Âm âm âm Một chuối tiếng vang nặng nề nhất thời từ dưới nền đất truyền lên lại một màn rủn rịn nữa tiến nhập vào trong tầm mắt của phó thư bảo. Vô số những mảnh rễ cây từ bên trong các khe hở của nham thạch dưới lớp bùn đất ướt át không ngừng sinh trưởng lên. Đâm ra tua tủa, hướng bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài ra. Xem các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương mới tại Tên Go.com Chẳng lẽ thật sự đã kích hoạt rồi? Phó thư bảo đem thân thể mình huyền phù lên trên hư không. Đứng ở trên cao nhìn xuống những biến hóa rủi dị bên dưới. Thoáng tạm dừng một chút. Hắn lại hướng về phía kiến trúc hình chỗ xa xa đằng kia mà bay vọt tới. Tất cả những biến hóa rủi dị kia cũng đều lấy tòa kiến trúc kia làm trung tâm. Muốn tìm ra đáp án. Cũng chỉ có thể tìm kiếm trên chỗ của nó mà thôi. Trong nháy mắt bay tới gần. Đột nhiên một đảo bóng đen chợt từ bên trong cái kiến trúc hình trụ kia bắn nhanh ra. Đúng chính là tuyển trạc chi thủ. Thứ đã đưa hắn đến đây. Cùng với tòa kiến trúc hình trụ to lớn kia so sánh. Thân thể của Phó Thư Bảo liền giống như là một con đom đóm đang bay bên cạnh mặt trăng vậy. Thể tích quả thật không đáng nói đến. Tuyển trạch chi thủ phúc một cây đá chắn ngay trước mắt của hắn. Nhất thời chặt đứt con đường tiếp cận của hắn với tòa kiến trúc hình chỗ kia. Chẳng lẽ có người nào đó đang thao tác hết thảy những cây này. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm suy nghĩ. Nói, tầm mắt của hắn rơi xuống trên tòa kiến trúc hình trụ phía sau tuyển trạch chi thủ. Trong nhất thời, khô hấp của hắn cũng vì thế mà đình chạy lại. Tòa kiến trúc hình trụ khổng lồ kia cũng không phải là chất liệu ngọc thạch hay là thủy tinh gì đó tạo thành. Mà chính là do năng lượng thuần túy ngưng tụ lại tạo thành. Cái cảm giác trinh lệch như đom đóm với mặt trăng nhất thời đột nhiên gia tăng lên đến một trình tự vô cùng tiên minh. Tu vi lực lượng của một người bình thường cho dù cường thịnh đến đâu cũng không thể nào nhịp thiên được. Nhưng mà cái cột năng lượng thuần túy trước mắt này lại làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố như bất cứ lúc nào cũng có thể thay trời đổi đất được liền như với tô vi lực lượng của mặt lan lý sự vậy Nếu như đem toàn bộ năng lượng lực lượng của nàng ta chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng tinh thuần Cũng không đủ để nhét đầy được một phần ngàn vạn thể tích của cột năng lượng trước mặt này Mà nếu là phó thư bảo hắn càng không cần phải tính tới nữa Đan thư thần thú đã từng nói qua Khởi nguyên Chi thổ chính là thứ đã khai sáng ra thời đại khởi nguyên. Chẳng lẽ cái truyền thuyết này là thật sao? Như vậy địa điểm của cột trụ năng lượng tinh thuần này khẳng định chính là gốc đại thổ đã chết khô ở trên mặt đất kia. Hiện tại mà nói chẳng lẽ gốc đại thổ trên mặt đất đã nảy mầm sinh trưởng rồi sao? Đột nhiên lúc này trong lòng phó thư bảo chợt này sinh ra một ý niệm mới. Âm âm âm. Âm âm âm. Những thanh âm vang vọng trong lòng đất truyền đến càng ngày càng nhiều hơn. Bên trong những sung động kịch liệt kia, đám nham thạch trên đỉnh đầu không ngừng từng khối từng khối đổ sụp xuống. Có một vài khối đập thẳng lên các kiến trúc bên trong địa hạ cảng khẩu chi thành. Nhất thời đem chúng phá sập Có một vài khối rơi thẳng vào đám kinh đào ngầm nhấc lên những cơn sóng lớn đến hơn 10 thước Nhưng mà bất luận là rung động như thế nào Xung quanh sụt đổ như thế nào Thì tốc độ sinh trưởng của đám rễ cây trên mặt đất Vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu ảnh hưởng gì Cách ảnh hưởng duy nhất chính là đám dễ cây dày dày đặc đặc chi chít nhiều không đếm nổi trên mặt đất kia ở dưới hoàn cảnh thế giới ngầm không ngừng lay động mà càng ngày càng trở nên chắc chắn hơn. Này! Có ai ở đây không thế? Phó thư bảo ngây ngốc quát to lên một tiếng. Tình cảnh hiện tại của hắn giống hệt như một gã ăn mày nào đó. Đứng ở trước cửa của một tòa cung điện Hy vọng có người nào đó từ trong đi ra bố thí cho một khối bánh mì cứu mạng Rồi lại sợ có một đám người từ bên trong chạy ra Hung thần áp sát chém cho hắn mấy trăm đao vậy Cũng chẳng có ai đáp lại cả Hết thảy trước mắt vẫn là một màn biến hóa đang rất nhanh diễn ra mà thôi Trước đó là một mảnh địa hạ cảng khẩu chi thành phế tích đã bị bao phủ với tối tăm hắc ám. Nhưng mà hiện tại, cả một thế giới ngầm dưới lòng đất do một đám rễ cây sáng lập đang dần dần hình thành. Một cái cảng khẩu từng dùng vô số cử thạch xây dựng thành đã không còn tồn tại nữa, mà đã thay thế bởi một cái cảng khẩu tạo thành bởi một đám rễ cây. Con mẹ nó, không ai để ý đến ta à. Vậy được rồi. Các ngươi cứ tự mình chơi đùa đi, lão tử không bồi tiếp nữa, ta đi trước đây. Nhiều chuyện tình dục gì như vậy cũng không tìm ra được nguyên nhân. Phó Thư Bảo nghĩ thấy hiện tại biện pháp tốt nhất chính là mang theo hai nàng nữ nhân của mình. Thừa dịp hốn loạn chạy ra khỏi xa mạc. Vừa quay người lại Cái hát động lúc trước đã biến mất kia đột nhiên lại xuất hiện Kết quả đó là Hắn vừa mới chạy đi Trực tiếp liền chui thẳng vào trong hát động Ta ngất Đặt mấy cũng không cần phải trực tiếp như vậy chứ Phó thư bảo mắng lớn một tiếng Ngay sau đó bóng tối đã hoàn toàn bao phủ hắn lại Lần này đây Hắn đã không còn bất cứ cảm giác gì nữa. 0505-2014-2025 Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz chương 485 Thế giới dưới lồng chụp một. Chẳng biết bao lâu sau đó Bên trong một mảnh ngơ mơ, mơ hồ hồ Một thanh âm đột nhiên vang lên Trong đầu của Phó Thư bảo Ồ, Ngươi đã đến rồi. Cách thanh âm này phi thường cổ xưa Phi thường máy móc Phản phất như là không phải xuất phát từ miệng của nhân loại vậy Mà là của một cỗ máy móc xa xưa thiếu khuyết sinh lực vậy Ngươi là ai? Ý thức của Phó Thư Bảo rốt cuộc cũng thanh tính lại Hết thảy đều sẽ bị hủy diệt Thế giới mới sẽ sinh ra Đang nói cái gì đó Cô lỗ cô lý là? Cô la cô lý? Cái gì? Hai câu đầu tiên còn nghe hiểu được. Nhưng mà mấy câu nói phía sau lại chính là một loại ngôn ngữ mà Phó Thư Bảo chưa bao giờ nghe qua. Hắn cảm giác như đó chính là một loại ngôn ngữ sinh vật cổ xưa nào đó. Lại hoặc là một loại thanh âm vận chuyển cực kỳ quái dị nào đó. Nó tóm lại nó chính là phi thường kỳ quái. Sau khi chàng thanh âm cô lý cô lỗ kỳ quái kia chấm dứt. Cảm giác mê mê muội muội trên toàn thân của phó thư bảo đột nhiên biến sạch không còn chút nào nữa. Hắn mạnh mẽ mở ra hai mắt. Liền nhất thời nhìn thấy. Hắn đã không còn ở trong địa hạ cảng khẩu chi thành nữa. Cũng không còn ở bên trong thông đảo tán cây của khởi nguyên tri thổ nữa. Mà là đang rơi thẳng xuống trong hư không. Ta ngất. Con mẹ nó, ngươi không ngờ một phen đem lão tử ném xuống từ địa phương cao đến như thế. Tiếng gió vụ vụ không ngừng vang vọng bên tay. Phó thư bảo cả kinh. một hôi lạnh tươm ra đầy người. Cuốn huyết sang rộng băng tuyết lực lượng chi dự. Đôi cánh sang rộng đón gió, thân thể của hắn nhất thời huyền phù lại trên hư không. Ánh bình minh sáng sớm từ đường chân trời phía đông đã chiếu dõi đến, nhuộm đấm cả thiên không. Dưới vòng trời cao lớn khôn cùng là một tán cây thuần một màu xanh biếc, đồng dạng cũng to lớn khôn cùng. Vô số những chồi non màu canh biếc từ trên những nhánh cây khô héo nhú ra chi chít tràn ngập khí tức sinh cơ bừng bừng. Bên trên mặt đất, vô số những dòng suối ngầm dưới lòng đất từ bên trong lớp đất cát tuôn trào lên. Làm dịu mảnh đất khô căn nước nẻ. Một đám cỏ xanh đã bắt đầu nhú chồi lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ đại địa là một mảnh xanh rì tươi mát. Thời gian trôi qua chỉ gần một đêm, thế nhưng sự biến hóa trong thiên địa phản phất như là đã trải qua 100 năm, 1000 năm, thậm chí 1000 năm, thay đổi một dung nhan hoàn toàn mới. Biển cả hóa nương dâu chỉ trải qua trong một đêm mà thôi. Sự biến hóa như vậy không thể nghi ngờ gì chính là thần tích Chẳng lẽ là bởi vì sự xuất hiện của ta Sau đó khiến cho thứ gì đó được kích hoạt Cuối cùng mới xuất hiện loại biến hóa này Không có khả năng Không có khả năng Cái gì mà chân mệnh thiên tử Cái gì mà vận mệnh chú định toàn bộ đều là lựa người cả Người khác có thể tin tưởng, nhưng Phó Thư bảo ta tuyệt đối không tin. Nhưng mà, nếu như không phải bởi vì sự xuất hiện của ta, vì cái gì chuyện tình cả vạn năm qua vẫn chưa hề xuất hiện, lại ngay sau khi ta xuất hiện lại xảy ra cơ chứ? Phó Thư bảo nhất thời lâm vào hỗn loạn, Mặc kệ hắn có phải là cái chân mệnh thiên tử do vận mệnh chú định này nọ hay không? Có thể khẳng định một điều chính là Hắn khẳng định cùng với một màn thần tích trước mắt có sự quan hệ chặt chẽ với nhau Tuy rằng hắn không tin, cũng không muốn tin tưởng vào điểm này Nhưng mà đây lại là sự thật Băng tuyết lực lượng chi dực vừa thu lại một chút Phó thư bảo từ trên thiên không hạ xuống mặt đất. Dưới chân của khởi nguyên chi thủ lúc này đã đứng đầy người trường hợp náo nhiệt sống hệt như ngày hôm qua. Mặt đất đầy cát dưới chân của bọn họ lúc này đã được thay thể bởi một lớp cỏ xanh bộ dáng phi thường mềm mại. Những dòng nước sớm đã khô héo cả vạn năm ở dài rác xung quanh quảng trường. Lúc này cũng đã truyền đến thanh âm nước chảy dọc sách. Một dòng nước suối trong suốt không ngừng lưu động bên trong đó. Chúng nó phản phất giống như là dòng máu cùng với những mạch máu trên thân thể một người khổng lồ vậy. Một lần nữa lại rót vào sức sống mãnh liệt. Nhìn kìa! Đó không phải là cái tên gia hỏa đã luyện chế ra cái muỗng lực luyện khí sao. Như thế nào? Hắn đã trở lại rồi à? Cái tên ra hỏa được thần chiếu cố a. Thật sự không nghĩ tới, vì cái gì lại là hắn mà không phải ta chứ? Một cái muốn có thể cải biến hết thảy mọi thứ, thật sự là chuyện chê cười hoang đường nhất cả vạn năm qua a. Những thanh âm nghị luận hỗn độn không ngừng lan truyền ra. Thế nhưng Phó Thư Bảo lại không hề để ý đến những thanh âm nghị luận của mọi người. Tiếp tục đáp xuống bên trong doanh địa của quân đoàn ngũ Nguyệt Hoa. Bách nhân đội độc lang tục cùng với quân đoàn ngũ Nguyệt Hoa vẫn còn ở đây. Duy nhất không thấy Hồ Nguyệt Thiền cùng với Bách nhân đội hộ tục của nàng ta. Hồ Nguyệt Thiền cùng với người của nàng ta đi đâu rồi? Nhìn thấy Độc Mơ Nhi trong lòng Phó Thư Bảo lo lắng hỏi. Từ sau khi ngươi rời đi, toàn bộ đại địa cũng đều phát sinh biến hóa. Hồ Nguyệt Thiền đã mang theo người của nàng ta đi vào trong sa mạc xem xét tình hình rồi. Trên thực tế cũng không chỉ có mỗi mình chúng ta thôi, mà còn rất nhiều người khác cũng đi thăm dò rồi. Độc Mơ Nhi nói. Nàng ta đi theo phương hướng nào? Phó thư bảo hỏi. Độc mơ nhi chỉ hướng về phía bắc. Hướng này. Phó thư bảo nói. Tập hợp hết thảy mọi người lại. Chúng ta cùng đi tìm nàng. Liếc nhìn bốn phía xung quanh một chút. Hắn mới hạ thấp thanh âm. Nói. Thừa dịp nơi này hỗn loạn. Chúng ta rời khỏi nơi này. Đột mơ nhi khẽ gật đầu một cái. Lập tức bắt đầu tập họp đám chiến sĩ của Bách Nhân đội đột lang tục cùng với quân đoàn ngũ Nguyệt Hoa. Bởi vì tuyệt đại đa số lương thực và vật tư cũng đều đặt bên trong sinh chi không gian chứ vật. Không có gánh nặng. Phương diện hành động phi thường mau lẻ. Thế nhưng ngay khi các chiến sĩ đang dựa theo mệnh lệnh của Phó Thư Bảo. Hướng về phía Bắc di chuyển, thì Hồ Nguyệt Thiền đã từ phương hướng kia quay trở về. Nhìn thấy Phó Thư Bảo cảm giác lo lắng trong lòng Hồ Nguyệt Thiền cuối cùng cũng có thể thả lòng một hơi. Nhưng mà ở trước mặt độc mơ nhi, nàng cũng không có đem loại tình cảm vui mừng trong lòng biểu lộ ra, mà nói thẳng vào chính sự. Chỉ qua thời gian một đêm toàn bộ sa mạc đã thay đổi hình dáng thật lớn. Hồ Nguyệt Thiện nói. Rất nhiều địa phương đã xuất hiện các hồ nước lớn. Cỏ xanh cùng với cây cối lấy một loại tốc độ khó có thể tin nổi mà sinh trưởng Dựa theo tính toán của ta. Sa mạc di thất sẽ không mất bao lâu thời gian sẽ hoàn toàn biến mất. Mà biến thành một cái thế giới vô cùng thần kỳ. Những cái hồ nước lớn kia rất có thể sẽ nối liền lại với nhau. Hóa thành một mảnh hải dương. Phó Thư Bảo nói. Ngoại trừ những cái này ra còn có cái gì khác biến hóa nữa không? Hồ Nguyệt Thiện hỏi. Ý ngươi là muốn hỏi cây gì? Phó Thư Bảo nói. Ví dụ như là con người hay là linh thú gì đó. Có xuất hiện những sinh vật kỳ quái này nọ hay không? Hồ Nguyệt Thiện nói. Đến hiện tại ta vẫn còn chưa có phát hiện ra có người nào hoạt động ở trong này. Cũng không nhìn thấy bất cứ đầu linh thú nào cả. Không biết những người khác có phát hiện gì hay không? Rất nhiều người cũng chia ra thăm dò ở các khu vực khác nhau. Bọn họ có vẻ rất hưng phấn. Có nhiều người còn phát hiện ra rằng nước bên trong các hồ nước kia cũng không có gì đặc biệt. Có thể uống cùng với sử dụng sinh hoạt được. Thoáng suy nghĩ một chút, Phó Thư Bảo lại nói. Những cái này chúng ta tạm thời không cần phải lo tới. Mau thử dịp hỗn loạn, mau rời khỏi nơi này đi. 0505-2014-2028 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện chương 485 Thế giới dưới lồng chụt 2. Hồ Nguyệt Thiền nói, Ngươi rất có thể sẽ trở thành người khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Vì cái gì lại tại thời điểm này mà rời đi chứ? Phó thư bảo đem chuyện tình dưới địa hạ cảng khẩu nói ra, cuối cùng còn nói thêm. Tóm lại, ta có một loại dự cảm, đây không phải là chuyện tình gì tốt cả. Thời điểm này đang hỗn loạn, bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta căn bản có thể bỏ chạy hay không cũng chưa biết được. Trước mặt quả thật là một cơ hội khó có được. Không ngừng có người hướng bốn phương tám hướng đi thăm dò khắp nơi. Lại có người mang về các loại tin tức khiến cho người ta cảm thấy kích động. Dẫn tới càng nhiều người chạy đi thăm dò hơn. Phiến quảng trường bên dưới của khởi nguyên chi thổ biến thành đại bản doanh của những người thám hiểm. Nhưng mà mãi cho đến lúc này. Mặt lan lý sự. Vân là lý sự cùng với diệt luôn lý sự vẫn còn chưa có xuất hiện nhưng có thể khẳng định chính là sau khi nắm giữ đầy đủ tình huống nhất định Ba vị lý sự này khẳng định sẽ hiện thân mà đến thời điểm đó nếu như còn muốn bỏ chạy mà nói căn bản là chẳng có cửa dưới sự dẫn dắt của phó thư Bảo, Hơn 5.000 người lựa chọn một lộ tuyến ít người, lén lút rời đi. Mỗi khi gặp phải người nào trên đường, bọn họ đều nói rằng mình muốn đi thăm dò. Còn làm ra vẻ hỏi thăm tình huống thăm dò của những người khác nữa. Dần dần đi xa hơn, khoảng chừng hơn nửa ngày trời. Trên mặt đất sảng rỡ sinh cơ đã rất khó gặp phải bất cứ người nào nữa. Cái khoảng cách này đã cách khởi nguyên tri thổ rất xa rồi. Cho dù là thời tiết mùa hạ sáng sủa nhất, cũng không thể nào nhìn thấy được khởi nguyên chi thổ cao thẳng trên mây nữa. Một đường đi tới, Phó Thư Bảo cũng tự mình chứng kiến vài hồ nước lớn trong veo. Mặt đất dưới chân cũng không còn là sa mạc khô héo nữa Mà là một lớp cỏ xanh gì tươi mát Cùng với những cành cây nhỏ cao gần đầu người Một vài con sông nhỏ đem mặt đất tươi mát Ngăn cách ra với nhau tạo thành hình ảnh thảo nguyên xanh mướt Chẳng qua mặt đất phì nhiêu như vậy Có được nguồn nước dư thừa Thảm thực vật tươi mát rầm rạp Thế nhưng hắn lại chẳng hề nhìn thấy bất cứ một người, thậm chí một đầu động vật nào hoạt động ở trong này. Mặt đất tân sinh, một mặt tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Thế nhưng cùng lúc lại tràn ngập tử khí nặng nề, thiếu khuyết sinh mệnh vận động. Chẳng qua, cho dù hiện tượng có kỳ quái đến đâu cũng không thể nào giữ chân được Phó Thư Bảo. Một khi hắn đã quyết định chủ ý phải lén trốn đi. Đừng nói là những cảnh vật trước mắt này. Cho dù là khởi nguyên chi thổ xuất hiện cũng không ngăn cản được hắn. Trong này hẳn là không có ai cả. Để các chiến sĩ tiến vào trong sinh chi không gian chứ vật đi. chúng ta bay ra khỏi phiến địa phương rùa quái này. Quan sát bốn phía một chút. Sau khi dùng lực trường lực lượng tiến hành dò xét cẩn thận, Phó Thư Bảo nói, toàn bộ các chiến sĩ tiến vào trong sinh chi không gian chứ vật. Hồ Nguyệt Thiền cùng với độc mơ nhi cũng đều có được năng lực phi hành. Tiểu Thanh thì càng không cần phải nói đến. Như vậy mà nói, sẽ càng nhanh chóng rời khỏi các địa phương này hơn đạt thành nguyện vọng chạy trốn thành công. Từ từ Ngay tại thời điểm này Tiểu thanh đột nhiên chợt thốt lên một tiếng Chủ nhân Ngươi xem đó là cái gì Phó thư bảo liếc mắt nhìn về phía địa phương Mà tiểu thanh chỉ tới Sau đó lập tức cười nói Đó chẳng qua chỉ là sa mạc mà thôi Tiểu thanh Ngươi khẩn trương quá mức rồi Sau khi nói xong những lời này Phó thư bảo lại ngay tức khắc ngây ngẩn cả người, lại chợt nói. Từ từ, những địa phương mà chúng ta từng đi quan đều đã biến thành ốt đảo. Hồ nước, như thế nào nơi này lại còn có sa mạc nữa? Hồ Nguyệt Thiền cũng kinh dị nói. Đúng vậy. Các địa phương khác cũng đã xảy ra những biến hóa phiên thiên phúc địa trong này như thế nào lại còn có sa mạc tồn tại chứ? Các ngươi lưu lại ở nơi này, ta đi xem thử. Phó Thư Bảo thốt lên một câu triển khai băng tuyết lực lượng chi dực bay nhanh về phía sa mạc kia. Rất nhanh đi đến địa phương kia. Phó thư bảo phát hiện ra chỉ cần bước thêm một bước chân ra ngoài nữa thì sẽ là sa mạc hoang vu khô giáo. Mà mặt đất dưới chân thì lại là một thảm cỏ xanh gì tươi mát. Toàn bộ đại địa phản phất như là bị một đường danh dưới màu xanh biếc chia ra làm hai phần. Một bên là sa mạc, một bên là xanh hóa. Cái giới hạn này cứ kéo dài mãi về phía xa xa, vượt khỏi tầm mắt con người. Kỳ quái! Chẳng lẽ khởi nguyên tri thủ cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến phạm vi này thôi sao? Nếu như là vậy mà nói. Như vậy những địa phương vừa rồi chúng ta trải qua chẳng phải là một thế giới xanh biếc bên trong sa mạc hay sao? Trong lòng thoáng ngẫm nghĩ Phó Thư Bảo nhấp chân hướng về phía sa mạc bên ngoài giới hạn kia mà bước ra. Một bước thật sự rất nhẹ nhàng. Phó Thư Bảo khẳng định là hắn có thể bước qua được giới hạn. Nhưng mà đợi đến khi hắn hạ chân xuống, hắn lại kinh dị phát hiện ra. Hai chân của hắn vẫn như cũ nằm bên trong phạm vi giới hạn. Tiếp theo hắn lại bước tới thêm một bước nữa. Kết quả cũng giống như vậy. Hai lần tất bước. Cũng đều không thể nào đi ra khỏi được giới hạn. Kế tiếp. Hắn lại thử thêm rất nhiều lần. Kết quả cũng đều lại giống nhau. Hắn cứ bước ra từng bước một. Tận mắt nhìn thấy bàn chân sắp sửa đặt xuống mặt cát. Thế nhưng khi chạm đất. Lại vẫn như cũ là bên trong vòng giới hạn. Phản phất như là trong cái nháy mắt đó. Toàn bộ đại địa màu xanh biết đã kéo dài ra thêm một bước. Đợi đến khi bàn chân hắn rơi xuống đất. Thì lại lui lại một bước. Thủy Trung vẫn luôn duy trì giới hạn cố định. Ta dựa vào. Lão tử cũng không tin có tà. Phó Thư Bảo Phúc một cách bay vọt lên trên thiên không. Triển khai băng tuyết lực lượng chi dực. Lấy tốc độ của âm thanh mà phóng vọt về phía xa mạng. Cái tốc độ như vậy. Muốn xuyên qua cái giới hạn chỉ cỡ một bước chân kia. Đó quả thật chỉ là chuyện tình trong khoảnh khắc mà thôi. Nhưng mà kết quả lại khiến cho hắn hỏng mất. Hắn không ngừng vù vù bay nhanh, nhưng mà cũng có cùng kết quả giống như hắn đang bước qua vậy. Hắn cảm giác được là hắn đã bay ra ngoài giới hạn rồi. Nhưng mà cẩn thận đánh giá lại. Hắn vẫn còn đang ở bên trong vòng giới hạn. Thật sự rất tà môn à. Chẳng lẽ cái giới hạn có thể nhìn thấy này có được tính co dối phi thường cường đại. Không thể nào xuyên qua được sao? Cuối cùng cũng không thể không hạ xuống mặt đất. Phó Thư Bảo lại lâm vào một mảnh trầm tư. Nếu thật sự là như vậy. Thì cái thế giới do khởi nguyên chi thủ sáng lập này. Chẳng phải chính là đang bị một cái lồng trục vô hình thật lớn bao phủ lại sao? Chuyện tình như vậy căn bản không thể tìm được đáp án. Lập tức. Trong lòng phó thư bảo cực kỳ không cam lòng dơ quyền oanh gích thẳng về phía cái giới hạn kia. Đầu quyền thú giữ tờn gào thép phóng ra. Theo như hắn nghĩ, nếu như đây thật sự giống như một cái lồng chụp gì đó, như vậy liền có thể dùng lực lượng thuần túy để mà đột phá. Đầu quyền thú giết gào phóng vọt ra, mang theo khí thế khổng lồ như sấm sét Nhưng mà ngay trong nháy mắt xuyên qua giới hạn kia, nó lại hoàn toàn tiêu thất. Không thể đột phá, không thể xuyên qua. Rốt cuộc Phó Thư Bảo cũng đã đạt được kết luận này. Không có hình dạng cụ thể. Không thể nào cảm giác được năng lượng lực lượng. Lại có được đặc tính co giãn. Sự mềm dẻo. Cùng với tính hấp thu vượt quá sự tưởng tượng. Một cái lồng lớn như vậy chụp xuống trên toàn bộ cái thế giới mới sáng lập ra, như vậy còn biết chạy đường nào nữa. Cuối cùng Phó Thư Bảo cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Vì cái gì hắn dẫn theo người lén rời đi. Mặt lan lý sự lại cũng không có xuất hiện ngăn cản lại. Bởi vì nàng ta sớm đã biết cái loại hành động này chính là phí công. Thậm chí là buồn cười nữa. 0505-2014-2032 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 486 Thực lực của Mạc Lan Lý Sử 1 Kích động mang theo ra quyến cùng với thuộc hạ lén rời đi Cuối cùng lại xám xịt quay ngược trở về Dưới chân của Mạc Lan Lý Sự Phó thư bảo lại nghe được càng nhiều người đi ra ngoài thám hiểm mang tin tức trở về. Hắn phát hiện ra. Không chỉ có mình hắn phát hiện ra sự tồn tại của cái lồng trục lớn kia. Mà có rất nhiều người khác cũng đồng dạng phát hiện ra. Không chỉ có bốn phương tám hướng xung quanh là có giới hạn không thể đột phá. Mà ngay cả thiên không trên đỉnh đầu cũng có giới hạn không cách nào xuyên qua được. Hắn đem tất cả các tin tức nghe được thu thập sửa sang lại một chút. Vẽ ra trên giấy. Cuối cùng kết quả thật sự đạt được hình dáng một cái vòng tròn thật lớn. Mà phiến đại địa mới sinh ra này chân chân chính chính tồn tại một cái lồng trục khổng lồ. Tình huống hiện tại chính là... Cái thế giới bên trong cái lồng chụt lớn này đang phát sinh những biến hóa phiên thiên phúc địa. Mà thế giới bên ngoài lại không hề hay biết gì. Dưới loại tình huống này, Chi Ni Nhã đã trở thành người mà Phó Thư Bảo lo lắng nhất. Quốc sư Tha Na Sâm mãi cũng không có xuất hiện. Tuy rằng hắn đã cắt đứt quan hệ cùng với hội sở luyện lực sĩ đế quốc. Nhưng mà bản thân hắn cũng là một luyện lực sĩ phi thường xuất sắc. Nhưng lời nói lãnh đảm như vậy khẳng định sẽ có những nguyên nhân tất nhiên trong đó. Chẳng lẽ thiên không nữ thần thật sự là sắp sống lại rồi sao? Thời điểm lo lắng cho chi ni nhã. Suy nghĩ của Phó Thư Bảo thật tự nhiên liền nghĩ tới Tha Na Sâm cùng với Thánh Lan Vương. Nghĩ tới thiên không nữ thần, đã có thể khẳng định chính là thiên không nữ thần đã có vi sinh giả. Thông qua sự hiến tế của vi sinh giả kia, thiên không nữ thần có thể sống lại. Chỉ có điều, mãi cho đến lúc này, Phó Thư Bảo cũng chỉ biết là có một người như vậy tồn tại mà thôi. Thậm chí ngay cả người ta là nam hay nữ cũng đều không biết. Bên trong lều lớn, cặp mày của Chi Ni nhã cùng với Hồ Nguyệt Thiền đang nhú chặt lại. Khó nén khỏi sự lo lắng trong lòng. Lén rời đi không thành công. Cái thế giới tân sinh này giống như là một cái lồng giam khổng lồ. Giam giữ tất cả mọi người trong này. Chẳng lẽ... Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hết thảy những biến hóa trước mắt này đều là dấu hiệu tiếp dẫn chi thuyền sắp sửa xuất hiện hay sao? Phó Thư Bảo cười khổ nói, chiếc thuyền nát kia cả vạn năm qua chưa từng xuất hiện lần này, ai mà biết được dấu hiệu nó sắp xuất hiện là cái gì chứ? Hiện tại ta còn đang hoài nghi không biết nó có thật sự tồn tại hay không nữa kìa. Thời điểm này lại đi hoài nghi tính chân thật của khởi nguyên chi thụ ngươi không biết rằng điều đó rất buồn cười hay sao. Thanh âm của mạc lan lý sự đột nhiên vang lên. Bên trong hư không thoáng chân đồng một chút, nàng ta đột nhiên xuất hiện bên trong lều trại Không thể đoán ra được là nàng ta bằng vào tốc độ vụ gì mới hoàn thành được chuyện tình này. Hay là bằng vào cái loại luyện lực khí thần kỳ nào đó hiệp trợ nàng hoàn thành việc xuất hiện chồng giống như thế này. Tóm lại, trước khi nàng đến đây, chẳng có bất cứ dấu hiệu gì cả. Mãi cho đến khi thân ảnh của nàng xuất hiện Mọi người mới phát hiện ra nàng đến đây. Sự xâm nhập đột nhiên như thế này. Không phải là khoai khoang thực lực. Mà là đang nói cho Phó Thư Bảo biết. Nàng ta hoàn toàn có thực lực giết chết hết thảy mọi người trong này. Nhất là hai nàng nữ nhân của hắn. Mặt lan lý sự trước khi vào đây chẳng lẽ ngươi không biết phải gõ cửa hay sao. Phó Thư Bảo tức giận nói. dụng ý của Mạc Lan lý sự trong lòng hắn hiểu rõ ràng. Mà cái này cũng khiến cho hắn cảm thấy sự uy hiếp thật lớn. Hừ, cái liều trại này của ngươi chẳng phải là không có cửa hay sao? Mạc Lan lý sự thản nhiên cười nói. Nữ nhân thối tiếu lý tàng đao. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm mắng một tiếng. Ngoài miệng thì hỏi, người nói chúng ta hoài nghi tính chân thật của tiếp dẫn chi thuyền là rất đáng cười. Chẳng lẽ hết thầy những chuyện trước mắt này đều là dấu hiệu mà nó sắp xuất hiện hay sao? Mặt lan lý sự cười nói, thân là một trong tứ đại lý sự của hội sở luyện lực sĩ đế quốc. Nếu như ta ngay cả dấu hiệu xuất hiện của tiếp dẫn chi thuyền cũng không biết mà nói Ta đây chẳng phải là rất thất trách hay sao Trong lòng phó thư bảo trợt động Tuy rằng mặt lan lý sự cũng không có nói rõ ràng Nhưng mà những lời của nàng đã thuyết minh rõ ràng Hết thảy trước mắt này cũng đều là dấu hiệu tiếp dẫn chi thuyền sắp sửa đến Mặt lan lý sự lại nhàn nhạt nói. Đừng cho rằng ta không biết chuyện tình ngươi dẫn theo mọi người lén trốn đi. Ta sở dĩ không có xuất hiện ngăn cản các ngươi. Một là bởi vì không cần thiết phải làm vậy. Hai là muốn nói cho các ngươi biết. Các ngươi chỉ có thể thành thành thật thật đời ở trong này. Bất cứ ý tưởng nào tìm cách rời đi cũng đều là phí công cả. Dừng lại một chút, nàng ta lại cười khanh khách, nói Phó thư bảo đến bây giờ ngươi cũng còn chưa có thừa nhận ngươi chính là người khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện hay sao? Phó thư bảo quả thật có nghĩ tới, nhưng mà thật sự chính là không muốn thừa nhận Hết thảy những thứ này cũng đều tới rất đột nhiên, thậm chí kỳ diệu khó hiểu Tiếp dẫn chi thuyền chính là vì ngươi mà xuất hiện, ngươi lại tìm cách bỏ trốn. Ngươi thử tưởng tượng một chút. Nếu như đến thời điểm khi tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện ở trong này, cũng không nhìn thấy người mà mình phải tiếp dẫn. Ngươi không cho rằng đây chính là một chuyện buồn cười nhất thiên hạ sao? Dù sao... Ta cũng tuyệt đối không để cho loại chuyện tình như thế này phát sinh. Phó thư bảo thầm nghĩ xem các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz chương mới tải tên gâu.com Xem ra tiếp dẫn chi thuyền thật sự là theo địa hạ cảng khẩu đi đến đây. Chỉ là không biết nó sẽ đi đến địa phương nào đây. Vừa nghĩ tới đây trong đầu hắn đột nhiên lại nghĩ tới một địa phương thầm nghĩ May mắn là mặt lan lý sự cũng không biết ta đã từng đi đến địa hạ cảng khẩu Cũng không biết sự tồn tại của địa hạ cảng khẩu chi thành Ta mãi cho đến lúc này cũng vẫn còn chưa biết rõ ràng lắm những lý sự như nàng ta sắm vai trò gì trong hội sở luyện lực sĩ đế quốc Chẳng qua dựa theo cường độ của năng lượng chỗ bên dưới lòng đất mà xét. Trên bầu trời cùng với trên mặt đất cũng đều có tầng hộ tráo vô hình. Không thể nào đột phá và xuyên qua được. Mà thế giới dưới lòng đất khẳng định cũng không thể nào thông qua được. Như vậy, hiện tại ngươi đi theo ta đi. Tầm mắt của Mạc Lan Lý Sử rơi xuống trên người của Hồ Nguyệt Thiền cùng với độc mơ nhi. Phó thư bảo từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy được một chút sát khí nhàn nhạc. Ánh mắt như vậy. Không hề nghi ngờ gì chính là muốn nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn cự tuyệt. Như vậy sẽ là một cách đại phiền toái. Chẳng qua. Sự uy hiếp của một cái ánh mắt cũng không đủ để khiến cho hắn khuất phục Hắn vẫn như cú đứng bất động Chỉ là dùng một loại ánh mắt đảm mạc mà nhìn chầm chầm mặt lan lý sự 0505 2014 2034. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 486 Thực lực của mặt lan lý sự hay Trước kia, tu Vi lực lượng của Phó Thư Bảo chỉ là cảnh giới luyện chi vĩnh hằng lực mà thôi. Không thể nào chống lại được mặt lan lý sự. Nhưng mà hiện tại tu Vi lực lượng của hắn đã đạt đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực. Có thực lực chống lại nhất định. Mặt khác, có thêm một đại sư phụ trợ chiến đấu Hồ Nguyệt Thiền. Độc mơ nhi cũng thực lực luyện chi vĩnh hằng lực Còn có một tiểu thanh bất cứ lúc nào cũng nhận lệnh Cùng với thần thú thất luyện mãng vừa mới thu nhận về nữa Hắn đã không phải là cái tên cường giả tam lưu Bất cứ ai cũng có thể hiếp đám được Mà là một trong những cường giả nhất lưu Có thể đếm được trên đầu ngón tay của thế giới này Có được thực lực chống lại Phó thư bảo tự nhiên cũng không tiếp tục chịu sự bày bố của Mạc Lan Lý Sự nữa. Hắn lựa chọn trầm mặt cũng là đang cảnh cáo Mạc Lan Lý Sự, hắn đã không phải dễ dàng đùa bớn như vậy nữa. Nếu như nàng muốn động thủ, hắn một chút cũng không sợ hãi. Khanh khách. Một chuỗi tiếng cười thanh thúy như chuông bạc từ trong miệng của Mạc Lan Lý Sự truyền ra. Không giận mà còn cười vui vẻ. Phó thư bảo, ngươi nghĩ rằng cánh chim của ngươi đã đủ lớn rồi sao? Trở thành luyện lực sĩ được khởi nguyên chi thụ lựa chọn, nghĩ rằng có thể thoát khỏi ta rồi sao? Cách này so với chuyện ngươi muốn chạy trốn còn càng buồn cười hơn. Phó thư bảo cười nói, buồn cười thì như thế nào? Ngươi cắn ta à? Xem ra không cấp cho ngươi một cái giáo huấn đấm máu, ngươi sẽ không minh bạch à. Trong lúc nói chuyện, mặt Lan Lý Sử dơ tay ra chụp về phía độc mơ nhi một cái. Chỉ một trào đơn giản này, lại ẩm chứa khí thế như sơn băng địa liệt. Năm ngón tay của nàng giống như năm tòa núi lớn vậy, mỗi một tòa núi lớn cũng đều có sức nặng ướp vạn cân. Một chảo như vậy, chỉ cần bị một đầu ngón tay đâm trúng. Như vậy cũng giống như cùng với một tòa cử sơn ướp vạn cân va chạm với nhau. Cái loại kết quả này có thể tưởng tượng mà biết. Rống, một tiếng thú sống vang lên, phó thư bảo đã oanh gích ra một quyền. Đầu quyền thú cả người mang theo băng tuyết nguyên tố chi hỏa đã xuất hiện. Ngăn chặn phía trước lộ tuyến tấn công của Mạc Lan Lý Sự. Mà nắm tay của hắn lại cũng ngay phía sau theo tới. Cực kỳ chuẩn xác oanh gích thẳng lên trên 5 ngón tay của Mạc Lan Lý Sự. Trong khoảnh khắc va chạm cùng một chỗ với nhau, phát ra một tiếng nổ oanh long. Kinh khí bắn ra bốn phía xung quanh nhất thời đem cái lều chạy rộng lớn hoàn toàn phân giải. Đem vô số mảnh nhỏ tàn phá hướng bốn phương Tám hướng chấn văng tứ tung Phanh ốm ngắn phóng ra đạn độc dược Trong tay của độc mơ nhi Đột nhiên kêu vang một tiếng Bị mặt lan lý sự liệt vào mục tiêu công kích Mặc dù cũng không có bị đắc thủ Nhưng mà nàng ta từ trước đến nay Vẫn luôn mạnh mẽ hiếu thắng Ngay sau khi thoát ly khỏi nguy hiểm Phản ứng đầu tiên cũng không phải là trốn tránh, mà là lập tức phản công. Một luồng lửa nhỏ đột nhiên từ bên trong miệng ốm phóng thẳng ra ngoài. Ngay lập tức một viên đạn màu xanh biếc gào thét phóng thẳng về phía giữa mặt của mặt lan lý sự. Nó vừa xuất hiện, không khí xung quanh nó nhất thời tản mát ra một cỗ hương vị gây mũi khiến cho người ta ghê tởm. Độc tính ẩn chứa trong đó không nói cũng biết. Độc chi đoạn thống căn cứ theo thư chi luyện lực khí nỗ của phó thư bảo cải tiến mà thành. Nó đã xem như chính là biểu hiện kỹ thuật luyện lực khí cao nhất của cô nàng thiếu nữ kịch độc này rồi. Đột nhiên phóng ra lại chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi như thế này liền giống như là nổ súng ở ngay trước mắt người khác. Cho dù là tốc độ của phó thư bảo cũng căn bản không thể nào tránh thoát được Nhưng mà một viên đạn độc dược này không ngừng lại rơi vào khoảng không Quý tích phi hành của nó đúng là thẳng vào trước mặt của mặt lan lý sự Nhưng mà ngay khi nó vừa rời khỏi miệng ốm Thì mặt lan lý sự cũng đã biến mất trong hư không Mau tránh ra Phó thư bảo giống to một tiếng, toàn thân nở rộ băng tuyết nguyên tố chi hỏa, hội tụ lại một chút. Dùng hình thức một khỏa quang cầu bay thẳng đến bên cạnh độc mơ nhi. Trong khoảnh khắc áp xúc lực trường lực lượng, dùng hình thức năng lượng hình cầu thuần túy tiến hành công gích. Đây là kỹ năng chỉ có những lực sĩ nắm giữ đại vô vũ trụ lực mới có thể vận dụng được. Hiện tại Phó Thư bảo là vừa đủ có thể sử dụng. Trên thực tế, hắn không chỉ có trong khoảnh khắc đem lực trường lực lượng của hắn áp súc lại thành một khỏa quang cầu lớn cỡ nắm tay, mà còn gia nhập băng tuyết nguyên tố chi hỏa vào trong đó. So với những lực sĩ đại vô vũ trụ cấp bình thường khác còn mạnh mẽ hơn gấp đôi. Gào thét đánh tới, ngay cả không khí cũng đều bị đốt khiến cho bốc hơi lên. Năng lượng lực lượng cường đại cùng với băng tuyết nguyên tố chi hỏa rồ nén lại cùng một chỗ. Cái loại quy lực này khiến cho người ta không thể hoài nghi. Cho dù là một tòa thần miếu bằng đá tảng rắn chắc. Cũng sẽ bị nó ngay lập tức oanh kích thành cho bụi. Uy lực như vậy. Cho dù là mặt lan lý sự cũng không dám khinh thường. Nàng ta hoàn toàn có thể trong lần ẩn thân công gích thứ hai mà đánh chết đột mơ nhi. Nhưng mà thân thể huyết nhục của nàng nhất định cũng sẽ gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt. Một khi phát sinh tình huống này. Cũng sẽ chỉ có một loài kết quả Đó chính là độc mơ nhi chết chắc Mà nàng bị trọng thương Sẽ phải đối mặt với sự phản kích báo thù của Phó Thư Bảo cùng với Hồ Nguyệt Thiền Xì xì Một thanh âm quái gì vang lên Mặt lan lý sử bị chặt đứt lộ tuyến tấn công Bị bắt buộc phải hiện thân Mà trong tay của nàng cũng có thêm một tấm chắn tạo hình phong cách cổ xưa. Cánh tay trắng thuần mảnh khảnh nhẹ nhàng vung lên đón đỡ một chút. Vừa lúc đánh thẳng lên trên quang cầu của Phó Thư Bảo. Không có thanh âm nổ tung kịch liệt nào cả. Thậm chí ngay cả một chút hiện tượng rung động cũng không có. Một khỏa quang cầu có thể tạc hủy cả một tòa thần miếu chắc chắn liền cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động biến mất trên mặt của tấm thuần bài kia. Huyền hồ phân thân xuất chiến, tiến công cùng với phòng thủ điện quang hỏa thạch cũng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt liền hoàn thành. Mãi cho đến lúc này, hồ Nguyệt Tiễn mới hoàn thành xong triệu hồi Huyền hồ phân thân chuẩn bị công kích. Đem lực lượng của nàng ngưng luyện ra hàng trăm huyến hồ phân thân giống hệt nhau. Những cái huyến hồ phân thân này. Đối phó với một vài lực sĩ hoặc là chiến sĩ đơn giản thì có thể dùng được. Dùng để đối phó với cấp bậc cường giả như mặt lan lý sự vậy. Căn bản là phi thường miễn cứng. 100 trăm huyến hồ phân thân giống như thủy triều xung phong tiến lên. Chỉ thấy bàn tay cầm thuẫn của mặt lan lý sự chỉ nhẹ nhàng bình thản vung lên. Một mảnh nguyên tố chi hỏa hắc áng đột nhiên xuất hiện. Giống như lăng đốm lửa vào đống rơm khô. Trong khoảnh khắc đã đem 100 đầu huyến hồ phân thân bao trùm lấy. Sau đó phất tay một cái. 100 huyến hồ phân thân nhất thời như băng gặp lửa nóng. Toàn bộ tiêu tan hết 0505-2014-2034 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ chương 486 Thực lực của Mạc Lan Lý Sự 3 Đây mới chính là thực lực của Mạc Lan Lý Sự Phó Thư bảo Độc mơ nhi cùng với Hồ Nguyệt Thiền Cả ba người đều sử xuất ra tất cả thủ đoạn của mình cũng vẫn ở trong hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Kết quả như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy bi quan. Nhưng mà loại kết quả này lại là tất nhiên. Trong số 3 người, thực lực của Phó Thư Bảo chính là mạnh nhất. Nhưng mà cũng chỉ là cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực mà thôi. Cùng với Mạc Lan Lý Sự. Một cường giả tối cao. tu Vi lực lượng nhìn bề ngoài có thể là cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực đỉnh phong mà so sánh. Vẫn là trinh lệch một trời một vực. huống chi. tu Vi này của Mạc Lan Lý Sự cũng chỉ là sự phán đoán đại khái mà thôi. Trên thực tế. Cảnh giới của nàng ta rất có thể đã siêu việt cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực đỉnh phong. Tiến nhập cảnh giới hốn nguyên cảnh càng cường đại càng thần bí hơn nữa. Cảnh giới hốn nguyên cảnh chính là cảnh giới tối cao. Chỉ là một cái khái niệm như thế cũng đã đủ khiến cho người ta hít thở không thông rồi. Chứ đừng nói đến là cùng cường giả cảnh giới đó chiến đấu Không nghĩ đến Lấy tô vi cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực nhất trọng của ngươi Không ngờ có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại đến như thế Có thể hai lần tránh thoát khỏi công dịch của ta Thật sự là hiện tượng kỳ quái Mặt Lan Lý Sử cũng không có tiếp tục ra tay công kích hai người độc mơ nhi cùng với Hồ Nguyệt Thiền nữa. Cũng không có đồng thủ với Phó Thư Bảo. Mà là thoáng tạm dừng lại. Có chút kinh ngạc nói. Cái loại ngữ khí này cực kỳ giống như một lão sư đang ở trên sân tập khen ngợi một gã đệ tử xuất sắc.